Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần phiên ngoại của truyện Chỉ say Mê Quân. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Phiên ngoại 1, Bi Thương của Phượng Thiên Duy Khi quân Duy 5 tuổi, bắt đầu bị sắc phong làm hoàng thái nữ của Tây Ninh cải danh Phượng Thiên Duy từ nay về sau bắt đầu chuỗi ngày ấu thơ đầy bi thương. Nói về Liễu Nham, khi nàng rốt cuộc đã tìm được người tình trong mộng cũng được người xung quanh giải thích mặc dù vẫn không khôi phục trí nhớ, nhưng nàng lại vô cùng xác định quân lưu Niên là người nàng yêu nhất, mà một đôi nam nữ kia cũng là nhi từ của nàng. Lúc này nàng mang theo quân Duy trở về nhận tổ quy tông, ở trước mắt đại thần Tây Ninh lấy máu nhận thân, định xuống thân phận hoàng thái nữ. Cũng lần nữa nhắc lại, phụ thân đứa bé là người duy nhất nàng yêu trong cuộc đời này, chặt đứt tâm tư bức nàng lập hậu của triều thần. Chúng thần thấy nữ hoàng có hậu cũng theo ý nàng, không hề so đo. Chỉ là người có nhi tử vừa đủ độ tuổi đều tiếc hận trong lòng. Có người thừa kế, liễu nham xem như hoàn toàn buông xuống gánh nặng, bắt đầu ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng với triều đình. Một năm thì ở Đông Dương hơn nửa năm, ở bên cạnh phu quân nàng yêu thương, đem toàn bộ thiệt thòi trong năm năm bù đắp lại cho quân lưu niên. Có một vị mẫu thân vô trách nhiệm như vậy, Tây Ninh Quốc đành phải do bờ vai nhỏ bé của Phượng Thiên Duy chống đỡ. Nửa đêm, ánh trăng đã lên đầu ngọn cây, nữ từ trong đại điện xoa xoa đôi mắt đã có chút xíu lại buông bút xuống. Cùng thị bên cạnh thấy thế vội vàng bóp vai cho nàng, thái nữ, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi rồi. Người đi nghỉ trước đi, còn vài quyền tấu nhỏ ta duyệt xong sẽ vào nội điện nghỉ ngơi. Nữ từ chính là Phượng Thiên Duy, thái nữ Tây Ninh Quốc, lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra chút mỏi mệt. Phượng Thiên Duy dung hợp ưu điểm của cả phụ thân và mẫu thân từ nhỏ đã bộc lộ rõ ràng, nếu không Liễu Nham cũng không an tâm mang quốc gia giao lại cho nàng. Từ khi năm tuổi trở thành thái nữ, được nhân vương cùng như tâm, như ý trợ giúp hiện giờ nàng đã 15 tuổi, hoàn toàn có thể tự mình chủ trì mọi việc. Chỉ chờ nàng cập kê, Liễu Nham sẽ đem hoàng vị truyền cho nàng. Nội bộ Tây Ninh rất trong sạch thống chỉ cũng không quá mệt mỏi, chỉ là Nam Cận Quốc gần đây đột nhiên khơi mào chiến tranh, đánh cho Tây Ninh chờ tay không kịp tấu trương mấy ngày nay phần lớn là quân báo. Tiền tuyến có gì như ý tỏa trận thắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn, vấn đề là sự mạnh mẽ của Nam Cận Quốc khiến nàng rất bất ngờ. Đây là việc khó giải quyết nhất từ khi nàng chấp chính đến nay, nàng từng viết thư cho mẫu thân, hy vọng mẫu thân có thể trở về, nhưng mẫu thân lại dùng vài câu nói trả lời nàng, chỉ nói tin tưởng năng lực của nàng, ở trong lòng mẫu thân, trừ phụ thân nàng thì không có chuyện gì là quan trọng nhất, nàng không khỏi có chút nhức đầu, mẫu thân nàng một chút ý thức trách nhiệm của nữ hoàng cũng không có. Lúc trước Phượng Thiên Duy rời khỏi nhà quân lưu Niên cũng không đồng ý, nhưng bị liễu nham lừa gạt cũng đành nhượng bộ đồng ý. Nữ nhân tốt trí tại bốn phượng. Phượng Thiên Duy nghĩ tới mỗi muội 10 tuổi cũng bị mẫu thân ném đi trường quản việc buôn bán của quân gia trong lòng liền cân bằng lại. Ở trong lòng mẫu thân, nam nhi là để sủng ái, nữ nhi là phải chịu khổ. Nam nhi quân gia quý giá, bị người trọng nam khinh nữ như vậy cũng thật khó tìm. Nửa tháng sau, lâm như ý chiến thắng trở về các tướng lãnh tham chiến đều được ban thưởng. Trong đó có một tướng quân hấp dẫn ánh mắt của Phượng Thiên Duy, người này không tục tẳng giống các nữ nhân khác khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo cũng không sai. Khó nhất là trên người không có khí thức sát phạt quả nhiên là ôn nhuận như ngọc. Phượng Thiên Duy hỏi gì như ý. không nghĩ tới đây lại là vị tướng quân gần đây đã mang 300 tướng sĩ xâm nhập quân doanh địch nhân, cướp đoạt lương thảo, chém giết hơn 2000 tướng sĩ quân địch, đồng giao tướng quân, người này so với hình tượng lưng hùng vai gấu trong tưởng tượng của nàng thì hoàn toàn kém xa, trong lòng càng thưởng thức phong thưởng rất hậu hĩnh. Tục ngữ nói cây to đón gió, sau một tháng phong thưởng tấu trương đồng giao khi quân phạm thượng bay đầy trời. Thì ra đồng giao này vốn là nam nhi Tuy là lúc liễu nham tại vị thường chủ trương nam nữ bình quyền, hy vọng con nam từ có thể làm quan, nhưng lại bị đại thần phản đối, không thể thực thi. Tội khi quân này xử lý như thế nào tất cả chỉ là một câu nói của nữ hoàng. Từ khi nhìn thấy đồng dao trên yến hội, trong tâm Phượng Thiên Giao luôn có một hình bóng không cách nào xóa đi được. Phượng Thiên Duy cực kỳ hoang mang, vì sao nàng luôn không ngừng nhớ tới người này. Đến khi biết đồng giao là Nam Nhi, Phượng Thiên Duy vui sướng không thôi, thì ra cái này gọi là nhất kiến trung tình. Nhưng trung tình là một chuyện xử lý tội khi quân này như thế nào lại là một chuyện khác. Nàng viết thư cho Liễu Nham, hy vọng mẫu thân có thể trở về giúp nàng giải quyết chuyện này. Liễu Nham nhận được tin tức từ Đại Nữ Nhi, nói mình có người trong lòng lập tức thu thập hành lý cùng quân lưu Niên trở về Tây Ninh, ngày trở về liền lập tức triệu kiến người trong lòng Nữ Nhi. Lúc này đồng giao đã đổi về Nam Trang. một thân quần áo màu lam tóc buông lỏng vấn thành một búi tóc chỉ dùng một bạch ngọc châm để cố định lại tuy rằng không phải dung mão đẹp nhất tuyệt nhất nhưng lại có khí độ phi phàm liễu nham cùng quân lưu niên vừa thấy liền vừa lòng lập tức thương lượng đối sách để nữ nhi có thể cưới được hiền phu như nguyện trong triều đình chúng thần nhìn thấy nữ hoàng đã lâu chưa gặp vô cùng ngạc nhiên nữ hoàng liền giải thích chuyện đồng giao Liễu Nham nói nàng sớm muốn đồng giao làm Phượng Hậu đưa đi quân doanh là để tôi luyện hắn thành người có thể gánh vác mọi chuyện có can đảm trở thành Phượng Hậu một quốc gia. Từ đó về sau Tây Ninh có tập tục Phượng Hậu phải tới quân doanh tôi luyện. Tây Ninh lại sáng lập ra Nam Nhi quân đầu tiên trong lịch sử, nhiều lần đảm nhiệm trọng trách Phượng Hậu giao cho. Ngày Phượng Thiên Duy Cập Kê cũng là ngày đại hôn, ngày cưới Phượng Hậu. Nhưng muốn chinh phục Phượng Hậu mạnh mẽ như vậy, chỉ sở Phượng Thiên Duy còn phải tiêu phí không ít công phu, đây là chuyện riêng của mỗi người. Phiên ngoại 2, đại kết cục, ta phải tham gia Bách Hòa Yến, nhưng dùng thân phận Lâm Ngọc Nguyên tham gia. Ta không thể ở cạnh bảo vệ chàng, cho nên ta hy vọng chàng đừng đi. Hiên viên cầm để nàng tham gia Bách Hòa Yến, đơn giản là muốn cho nàng kết bạn với vương công quý tộc trong đô thành, về sau cũng dễ dàng làm việc cho nên thân phận thiếu phu nhân ở dề quân phủ sẽ không phù hợp. Không ta muốn đi ta không cần nàng bảo vệ. Ta hy vọng bất kỳ lúc nào ta đều có thể cùng nàng sánh vai. Quân Liêu Niên vô cùng kiên định nói. Vậy được rồi chàng nhất định phải tự chăm sóc mình cho tốt mang theo quân Vũ đi. Một giây cũng không được rời khỏi nàng ấy. Liễu Nham cảm giác Bách Hòa Yến lần này sẽ không yên bình như trước nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ Vân cũng không biết từ đâu biết được chuyện Bách Hòa Yến quân quyết lấy Liễu Nham đòi đi theo. Liễu Nham vừa nhìn thấy ánh mắt cầu xin của hắn liền không thể nhẫn tâm cự tuyệt chỉ Vân và Mộ Nhi cũng ít khi ra khỏi cửa, nhân cơ hội này đi ra ngoài giải sầu cũng tốt vấn đề an toàn liền giao cho Ám ngũ vậy. Thật ra thì nàng còn có một chút lo lắng, sợ đệ đệ ngây thơ của mình ở Bách Hòa Yến coi trọng người nào đó. Liễu Nham tuyệt không muốn Chỉ Vân cũng nữ tử thế ra ở chung một chỗ, nàng muốn đệ đệ này của mình tìm một người bình thường sống cuộc sống của hai người còn hơn cùng một đám nam nhân tranh sủng tiền tài phú quý đều chỉ là vật ngoài thân. Liễu Nham không ngừng dặn dò Chỉ Vân và Mộ Nhi không nên tùy tiện và người khác kết giao yên lặng nhìn tiết mục ngắm hoa là tốt rồi. Vì chẳng phải bắt mắt Liễu Nham đặc biệt để cho Chỉ Vân và Mộ Nhi mặc vào thuần màu sắc y phục trên người phối sức cũng hết sức đơn giản. Dù vậy, chỉ vân đó cùng phụ thân có tám phần giống xinh đẹp hay là khó mà che giấu. Trước khi lên đường, nàng phân phó ám ngũ và quân vũ nhất định phải bảo vệ bọn quân lưu niên thật cẩn thận bảo đảm an toàn của bọn họ. Ai chuyện cần lo lắng cũng thật là nhiều. Bách hòa yến, liễu nham nhờ được hiên viên cầm tiến cử không ngừng nghỉ và các vị vương hoàng thân quốc thích làm quen mà đầu sò tai họa là trang thân vương rốt cuộc cũng bắt được lâm ngọc nghiên hiện nguyên hình. vì vậy trong một đêm tối nàng bị ám sát nguy cơ sớm tối sứ đoàn tây ninh quốc đúng kỳ hạn đi tới đông dương gặp được thái nữ nói lên điều kiện là mang thái nữ trở về nước chữa thương quân lưu niên nhịn đau tự ý làm chủ làm cho bọn họ mang liễu nham đi đau buồn vạn phần ngoài ý muốn lại biết mình mang thai đứa bé này thành nơi hắn gửi gắm tình cảm hiên viên cầm được như nguyện làm hoàng đế chỉ vân và bạch mặt nhiên dây dưa không rõ nhưng cuối cùng chỉ vân lựa chọn ám mũ người yêu hắn tha thiết Mấy tháng trôi qua, Liễu Nham khỏi bệnh trở lại Đông Dương cùng quân lưu Niên nắm tay nhau cả đời. Cái gọi là nắm tay nhau cả đời chính là bên nhau đến già. Tới đây chuyện chỉ say mê quân đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc đọc chuyện .com, Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.